còn có một thứ độc dược rất mạnh và có thể nuốt vào bất cứ lúc nào thì ra cô nương đã vượt qua ý niệm sinh tử d i hồng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười rồi lấy trong túi ra một bình ngọc nàng dốc ra một viên đan dược đưa cho diệp trường thanh và nói thiếu hiệp hãy uống đơn dược này đi diệp trường thanh không chút nghi ngờ chàng nhận lấy đơn dược uống ngay d i hồng đứng lên rồi nói thiếu hiệp hãy tịnh dưỡng canh ba đêm nay sẽ có người đến đón d i ệ p truyền thanh gật đầu rồi nằm xuống một lát sau bỗng nhiên chàng cảm thấy tại đan điền có một luồng nhiệt lực chạy qua chàng lập tức thọa thiền d ẫ n công và cảm thấy luồng nhiệt lực được chân khí dẫn đi khắp tứ chi bách cốt rồi dần dần đưa chàng đến cảnh giới d ò n g ngã quên thân khi tỉnh lại thì thấy di hồng đứng bên cạnh nàng mỉm cười và hỏi t h i ế u hiệp cảm thấy thế nào diệp trường thanh hỏi lại đơn dược vừa rồi là dược vật gì vậy là ít thần bổ khí đan loại dược vật này nghe nói rất có lợi cho người luyện công hiện giờ t h i ế u hiệp cảm thấy thế nào tinh thần rất minh mẫn thế là tốt rồi t h i ế u hiệp chuẩn bị đi người đón tiếp đã đến rồi đang ở đâu đang chờ t h i ế u hiệp ở đại sảnh diệp trường thanh nhặt lấy thăm trường kiếm rồi đi ra đại sảnh chàng thấy đã có hai người mặc hát y ngồi chờ hai người này có vẻ rất kính trọng di hồng nên đồng loạt nghiêng người hành lễ và nói thàm kiến cô nương di hồng gật đầu nói đây là diệp kiếm sứ các n g ư ờ i hãy đưa vị này đi hai tên hát y nhân hành lễ với diệp trường thanh và nói thàm kiến kiếm sứ diệp trường thanh nhìn hai tên này một lúc rồi nói danh tự của các ngươi là gì tên bên tả tà nói t à i hạ là đinh phong tên bên hữu nói t à i hạ là mã lương đinh phong nói bọn t à i hạ là hộ ậ vệ của kiếm sứ mã lương nói kể từ lúc này trở đi bọn t à i hạ phải bảo vệ kiếm sứ bất cứ kẻ nào muốn phạm đến kiếm sứ thì tất phải giết bọn t à i hạ trước diệp trường thanh cảm thấy hai tên này cũng khá đoan chính không có vẻ gì là hạng bại hoại giang hồ nhưng hai danh tự này thì chàng chưa hề nghe bao giờ chàng quan sát hai tên này một lúc rồi nói chỉ có hai n g ư ờ i cùng đi với ta thôi sao đinh phong nói không bọn t à i hạ là hộ ậ vệ đặc biệt được gần gũi với kiếm sứ ngoài ra còn có một số nhân thủ chịu sự thống lãnh của kiếm sứ diệp trường thanh hỏi tiếp tổng cộng bao nhiêu người đinh phong nói không quá ba mươi người nhưng khi cần thiết có thể điều động một số nữa để tương trợ diệp trường thanh nói trong n g ư ờ i có vẻ khá rành việc đó đinh phong nói thuộc hạ ngoài việc hộ vệ kiếm sứ còn phụ trách chuyện liên lạc hoặc gọi trợ thủ khi cần thiết tất cả đều được chuẩn bị chu đáo đinh phong hiện tại chúng ta có mục đích gì không không có mục đích cố định nhưng âm dương bảo đã phân tán nhân lực phân thành nhiều nhóm nhỏ hành tẩu giang hồ để cơ động đối địch tuy nhiên điều quan trọng là phải bảo tồn thực lực để đối phó với cao thiên k i ệ n à đối phó với ai thì thuộc hạ không được rõ bây giờ chúng ta đi đâu theo ý thuộc hạ thì chúng ta nên đến thái hồ d i ệ p trường than h ngạc nhiên hỏi đến thái hồ để làm gì đ ì n h phong nói có một vụ công án chắc chắn kiếm sứ rất quan tâm công án gì nghe nói ngọc lan s ô n g m ụ i đã chết ở thái hồ nhưng mấy ngày gần đây bỗng nhiên sống lại như thế là thế nào sau khi được 20 d ạ n g lượng từ vụ bắt cóc kiếm sứ thì bọn họ giả chết đó là cái mạng thiên quá hải khiến cho chúng ta đều tin là thật vì tại nơi hai thi thể còn có kim điệp tử g i ố n g là ám hiệu của bọn họ thoạt trông cứ tưởng là ngọc lan s ô n g nguội bị kẻ thù phát hiện rồi truy sát nhưng không ngờ gần đây hai nữ sát thủ này bỗng nhiên xuất hiện tại thái hồ bọn họ có tác dụng gì với chúng ta đó chính là chuyện chúng ta phải điều tra đinh phong phải chăng dụng tâm của bọn họ là dẫn dụ cho diệp mổ xuất hiện rất có khả năng như vậy nhưng lần này chúng ta dùng phương pháp khác để tiếp cận bọn họ phương pháp thế nào trước đây bọn họ t r ồ n g tối kiếm sư ở ngoài sáng bây giờ ngược lại chúng ta ngầm ở trong bóng tối để điều tra mục đích của bọn họ được chúng ta mau đến thái hồ thôi đinh phong suy nghĩ một lúc rồi nói theo ngụ ý của thuộc hạ chúng ta nên phân thành nhiều nhóm nhỏ để tiện hành động và tiếp ứng cho nhau d i ệ p trường thanh nói chúng ta phân thành ba nhóm n g ư ờ i già mã lương mỗi người phụ trách một nhóm mã lương nghiêng người nói thuộc hạ tuân lệnh thuộc hạ còn có ý kiến này mong kiếm sứ minh xét diệp trường thanh hỏi còn chuyện gì cứ nói mã lương nói hành động của chúng ta lần này cần phải bảo mật thân phận nên tốt hơn hết là cải trang một chút diệp trường thanh gật đầu nói được cứ thế mà làm đây là lần thứ hai dịp trường thanh đến thái hồ nhưng thân phận lần này hoàn toàn khác trước dưới chiêu bài là một vị kim lăng công tử đi du ngoạn thái hồ nên chàng thuê một chiếc thuyền q u a cùng một vài ả nữ tỳ phục vụ bọn đinh phong và mã lương đều cải trang thành người hầu của công tử tất nhiên trang phục và diện mục của chàng cũng được thay đổi chàng dịch dung một ít dược vật làm cho thần s á c trở nên nhợt nhạt trông cứ như là một công tử bạc nhược lâu ngày chiều ngày thứ hai thì đinh phong vào trong khoang thuyền bẩm báo với diệp trường thanh ngọc lan s ô n g muội đang ở trên thuyền q u a neo tại rừng lau ở phía bắc hồ nếu chúng ta không thay đổi phương hướng thì đến tối sẽ gặp bọn họ diệp trường thanh nói được sau khi tiếp cận thì phải quan sát kỹ xung quanh có mai phục gì không đinh phong cung thân lễ phép và nói thuộc hạ tuân mệnh dưới ánh trăng hạ quyền mặt nước thái hồ trở nên yên tĩnh và vô cùng đẹp ánh trăng phản chiếu lên những làn sóng gợn trông cứ như những chuỗi vàng lấp lánh gió đêm d ị u dặt thổi hoàn cảnh bao la tịch mịch khiến cho lòng người vô cùng cảm khái và thấy mình quá bé nhỏ trong vũ trụ mênh mông thời gian vừa chuyển qua canh hai thì dịp trường thanh thay đổi trang phục rồi ra ngoài mui thuyền khoảng cách giữa thuyền của chàng và chiếc thuyền hoa chỉ còn chừng bảy tám trượng nhưng chàng thầm tính không thể dùng khinh công để sang thuyền của đối phương được đang lúc đó thì đinh phong lặng lẽ đến phía sau chàng khẽ nói kiểm sứ hay là chúng ta qua đó xem diệp trường thanh nói đúng vậy muốn biết dụng tâm của bọn họ thì phải qua đó một chiến thôi đinh phong nói thuộc hạ đã kiểm tra xung quanh không có kẻ mai phục chỉ có mặt trong rừng lao là có thể khả nghi diệp trường thanh nói còn nữa trong thuyền q u a của ngọc lan sông muội cũng có thể có mai phục kiếm sứ quả nhiên sáng suốt ngọc lan xông m u i trở lại thái hồ tất phải có mục đích nhưng bọn chúng đã dìm thuyền tuyệt tức bây giờ lại tái xuất hiện thì chưa hẳn đó là bản ý của chúng kiếm sứ hiện nay rất có khả năng là một lực lượng nào đó đang truy tìm chúng ta sớm muộn gì chúng ta cũng phải gặp chúng do vậy vấn đề là bỏ chính lấy phụ nếu lực lượng của bọn chúng mà yếu thì chúng ta lập tức ra tay tận d i ệ t nếu gặp cường địch thì nên tìm cách né tránh khỏi xung đột được ta phải qua đó một chuyến rồi, rồi hãy tính có cần thuộc hạ và mã lương cùng đi không diệp trường thanh trầm ngâm một lát rồi nói ngươi đi cùng ta mã lương ở lại đây phòng bị đình phong liền đáp thuộc hạ tuân mệnh ngừng một lát hắn nói tiếp ở trên thuyền q u a này có hai chiếc thuyền nhỏ thuộc hạ đã hạ thủy khi dịp trường thanh ngồi trên chiếc thuyền nhỏ để tiếp cận chiếc thuyền hoa thì thuyền hoa vẫn yên tĩnh bất động tuy nhiên chàng vẫn không dám khinh suất vì chàng thừa hiểu với tai mắt của ngọc lan xông m u i thì bọn họ đã sớm nghe được tiếng khua nước từ mái chèo quả nhiên khi chàng tung người nhảy lên mui thuyền hoa thì lập tức một giọng nữ thánh thoát ở trong khoang thuyền vọng ra vị bằng hữu giang hồ nào đang đêm lên thuyền có điều chi chỉ giáo văn diệp trường thanh nói cố nhân tương ngộ không biết có được vào thuyền không d ò n g nữ có vẻ bất ngờ ngươi là diệp thiếu hiệp diệp trường thanh nói quả nhiên là lợi hại cô nương là lan bạch hai ngọc thúy tiểu muội là lan bạch lời vừa dứt thì cửa khoang chợt mở lan bạch chậm rãi bước ra ngoài tuy đang nửa đêm nhưng trong nàng không có vẻ gì là đang buồn ngủ cả y phục vẫn tề chỉnh binh khí vẫn mang trên người dường như bọn họ luôn ngồi trong thuyền như chờ đợi ai đó vậy lan bạch nhìn diệp trường thanh một lúc rồi nói diệp thiếu hiệp đeo mặt nạ hay dịch dung vậy diệp trường thanh nói giang hồ hiểm ác tại hạ không thể không cẩn thận một chút từ trong thuyền giọng của ngọc thúy truyền ra mùi mùi khách quý đã lên thuyền sao không mời vào đàm đảo lan bạch nói e rằng diệp thiếu hiệp vẫn còn nhớ chuyện xưa nên không dám thọ lãnh thịnh tình của tỷ tỷ diệp trường thanh nói lan bạch cô nương không cần phải dùng kế khích tướng tại hạ đã đến thì dù là long đàm hổ quyệt cũng phải vào xem thử ngọc thí nói vọng ra dù có mai phục thì tại hạ cũng vào xin lan bạch cô nương dẫn đ ư ờ n g lan bạch liền chuyển gót ngọc bước vào trong khoang dịp trường thanh vận một lực chú ý rồi theo sát sau nàng mà vào trong khoang không đèn đ ố m nhưng ngọc thúy đã d á n rèm cửa sổ nên ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào giúp cho chàng nhìn thấy cảnh giật rất rõ ràng ngọc thúy ngồi tựa bên cửa sổ trước mặt nàng là một chiếc bàn trà nhỏ rất đẹp bên trên đã bày s ẵ n bình và chung trà lan bạch vào ngồi cạnh bên ngọc thúy đoạn nàng chỉ chiếc ghế gỗ đối diện và nói d i ệ p thiếu hiệp mời ngồi d i ệ p trường thanh sau khi quan sát tỉ mỉ chiếc ghế gỗ rồi mới chậm rãi ngồi xuống chàng nói phương pháp giết người của ngọc lan s ô n g m u i rất nhiều t à i hạ đã thọ giáo một lần nên không thể không cẩn thận ngọc thúy mỉm cười nói lần này không phải là d i ệ p thiếu hiệp đến một mình chứ không sai tại hạ còn có tiếp ứng do vậy dù cho nhị vị cô nương có bài bố gì thì e rằng chưa hẳn khống chế được tại hạ lần này dịp thiếu hiệp đại giáo quan lâm lúc nửa đêm không biết có điều gì chỉ giáo chỉ có một việc mong cô nương giải thích rõ ràng phải chăng là chuyện t ỷ m ộ i của ta đã bán đứng thiếu hiệp thiếu hiệp định phục hận hay muốn bồi thường à việc này còn phải xem sự trả lời của cô nương nếu trả lời mãn ý của t à i hạ thì có thể miễn chuyện phục hận nếu không mãn ý thì sao hả t à i hạ là người bị hại nên hy vọng là cô nương không hành xử thái quá ngọc thúy trầm ngâm một lúc rồi nói d i ệ p thiếu hiệp sự việc đã rõ ràng thì còn giải thích gì nữa t ỷ mũi chúng ta là sát thủ âm dương bảo bỏ tiền ra mua mạng của thiếu hiệp thì chúng ta hành động thôi cũng may là g i a o người sống nên t ỷ mụi chúng ta được thêm hai d ạ n g lạng sau vụ này t ỷ mụi chúng ta cũng đã muốn rửa tay thoái ẩn diệp trường thanh nói nhưng tại sao nhị vị cô nương lại tái xuất giang hồ mà còn đến thái hồ thanh y trung niên phá lên cười rồi nói cô nương đã chứng thực rồi chứ ngọc thúy nói hình như là trúng độc thật thanh y trung niên quét mục q u a n qua diệp trường thanh rồi nói tuyệt lắm bây giờ cô nương có thể giao d i ệ p trường thanh cho tại hạ ngọc thúy nói ta đã điểm mấy quyệt đạo trên người của hắn ngươi cứ d i ệ c đưa đi thanh y trung niên vừa chậm rãi bước về phía d i ệ p trường thanh vừa hết sức giới bị khi còn cách đối phương vài bước thì hắn bất ngờ xuất thủ điểm lên hai quyệt đạo của chàng kế đó hắn mở dây trói và nói bây giờ tại hạ đưa d i ệ p trường thanh đi đúng ngọ ngày mai tại hạ sẽ mang giải dược đến đột nhiên lan bạch lên tiếng bọn ta thành tâm hành sự thế này mà hình như các ngươi vẫn không muốn tín nhiệm chúng ta thì phải vừa nói nàng vừa từ từ bước tới trước ngọc thúy thấy vậy thì chậm rãi đứng lên rồi nói n g ư ờ i đã đưa đến cho chúng ta không ít giải dược nhưng chúng ta vẫn chưa biết quý tính đại danh nói đoạn nàng dịch bước che khuất tầm m ắ t của thanh y trung niên lúc đó lan bạch như t i ệ t chớp đã giải khai huyệt đạo cho dịp trường thanh thanh y nhân dường như vẫn không biết chuyện gì xảy ra hắn t h ẳ n g nhiên nói tại sao ngọc thúy cô nương lại quan tâm đến tại hạ như vậy ngọc thúy mỉm cười nói nếu như t ỷ mụi chúng ta không đáng chết thì cũng muốn cùng lão huynh giao tình thanh y nhân nói điều này nếu cô nương không nói ra thì quả t h ậ t tại hạ không dám nghĩ đến thật là vạn hạnh khi được cùng nhị vị cô nương xinh đẹp thế này kết giao bằng hữu ngọc thúy nói trong thuyền này có không ít ngân lượng không biết lão quên h thích tiền hay thích những thứ gì khác ngoài tiền ra thì nhị vị cô nương còn có thứ gì nữa ngoài tiền ra thì chỉ có hai tỷ mũi chúng ta mà thôi ồ thế thì tại hạ thích người vậy lão quên h quả là người trầm tĩnh đã thích người tại sao không nói sớm một chút ờ chuyện này chuyện này tại hạ không tiện khai khẩu nói cũng phải dù sao thì chuyện này phải do hai bên đồng tình nguyện mới được thanh y trung niên trầm ngâm một lát rồi nói không biết khi nào thì n h ị v i cô nương mới tiếp tại hạ được ngọc thúy trả lời ngay có thể ngay bây giờ thanh y trung n i n hơi sững người một chút rồi nói ngay bây giờ e rằng không tiện lắm nói rồi hắn quét mục quan nhìn sang dịp trường thanh rồi mới nói tiếp vả lại còn có một vị bằng hữu đợi tại hạ ở bên kia thuyền ngọc thúy nói thế thì không tiện rồi tối nay các hạ đến có được không thanh n i trung niên vui mừng ra mặt và nói tối nay được vào khoản g canh mấy ngọc thúy nói tùy ý các hạ canh hai được chăng được t ỷ mụi chúng ta kính chờ đại giá tuyệt lắm tạm thời để dịp trường thanh ở lại đây canh hai tại hạ sẽ đến đêm ngắn tình dài hy vọng khi các hạ đến sẽ đem lại cho t ỷ mũi chúng ta chút ít hoang lạc thà chết dưới q u a làm quỷ c ú n g phong lưu tại hạ sẽ tận sức phục vụ lời vừa dứt thì thanh y trung niên liền trở gót rời khỏi thuyền q u a khi bóng của hắn dần khuất thì lan bạch lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói đến lúc chết mà cũng không biết giữ đức hạnh ngọc thúy mỉm cười nói diệp huynh n g ư ờ i đoán xem tối nay hắn có trở lại thật không diệp trường thanh nói xem ra hắn đã nuốt phải men tình của cô nương rồi nên không thể thay đổi chủ ý được lăng bạch nói không biết hắn có thể mang đến được bao nhiêu giải dược diệp trường thanh nói điều này còn phải chờ xem quyền lực của hắn đến cỡ nào ngọc t h ú y nói hắn sẽ mang đến m ộ t í t giải dược nhưng tuyệt đối không nhiều lắm vì hắn là người rất cẩn thận l à n g bạch nói tỉ tỉ tiểu mụi thấy bộ dạng mê tình của hắn như vậy nếu chúng ta không để cho hắn chiếm chút tiện nghi thì e rằng hắn sẽ không giao giải dược ra ngọc thúy nói việc này do tỉ tỉ ứng phó n g ư ờ i cứ an tâm bồi tiếp dịp thiếu hiệp d i ệ p trường thanh cất bước ra khỏi khoang thuyền và nói không cần tỉ mụi cô nương cứ thương lượng với nhau tại hạ ra ngoài nghỉ ngơi một lát ngọc thúy liền phất t a i ngăn lại rồi hỏi nhân thủ của d i ệ p thiếu hiệp có ở xung quanh đây không d i ệ p trường thanh nói bọn họ đều có mặt xung quanh đây nhưng tất cả đều ẩn thân rất kỹ lưỡng dứt lời chàng liền bước ra trước mũi thuyền ngồi hóng mát ngắm cảnh sắt của thái hồ chờ đến lúc hành sự vào lúc canh hai đêm không trăng nên cảnh vật càng thấy trầm lặng đột nhiên có một thanh âm từ xa truyền lại ngọc thúy cô nương đã ngủ chưa đây chính là âm thanh của thanh y nhân nhưng ngọc thúy vẫn hỏi lại các hạ là vị bằng hữu nào thanh âm lại vang lên tại hạ là câu thông người hẹn ước cùng cô nương tương kiến vào canh hai tối nay ngọc thúy nói thì ra là các hạ các hạ không chịu báo danh tính thì làm sao tiểu muội biết các hạ là câu thông ngừng một lát nàng nói tiếp câu huynh đến một mình có phải không câu thông liền đáp đúng vậy ngọc thúy nói xin mời câu huynh mau lên thuyền nghe nói diệp trường thanh có mang theo thủ hạ nên không tiện thắp đèn ở trên thuyền câu thông nghe đoạn liền lập tức phóng lên chiếc thuyền qua toàn thân của hắn mặc y phục màu lam đậm được nai nịch gọn gàng sau lưng có dắt theo cây đơn đ a o khi hắn vừa bước vào khoang thuyền thì ngọc thúy đứng lên mỉm cười rồi nói câu huynh còn mang theo đơn đau nữa à câu thông nói bản hội có rất nhiều cao thủ nhưng ngày mai bọn họ mới đến được trong khi đó người của đối phương đã đến trong đêm nay nên t à i hạ không thể không đề phòng ngọc thúy hỏi hội của các hạ là hội gì vậy kim long hội kim long hội từ trước đến nay chưa từng nghe qua tên này bao giờ bản hội là một tổ chức bí mật có thế lực rất lớn nhưng rất ít người trên giang hồ biết đến vừa nói câu thông vừa quét m ộ t quan nhìn về phía ngọc thúy thấy vậy bèn hỏi câu huynh làm gì vậy dịp trường thanh đâu hình như câu huynh rất ngại hắn thì phải sợ thì không sợ nhưng giờ phút này mà để một nhân vật như thế trên thuyền thì chẳng tiện chút nào câu huynh cứ yên tâm tiểu muội đã điểm q u y ệ t ngủ của hắn rồi chẳng khác gì hắn đã chết ngọc thúy dừng lời lại trầm ngâm một lát rồi nói tiếp rất đơn giản t ỷ mụ chúng ta đang đợi một người đợi tại hạ chăng không thiếu hiệp xuất hiện k i ế n t ỷ mụ chúng ta rất bất ngờ thế thì đợi nhân vật nào thú thật d â y dịp thiếu hiệp là việc tái xuất giang hồ lần này vốn không phải là bản ý của chúng ta có người c ứ n g bức chăng ngọc thúy chỉ gật đầu dịp trường thanh nói tiếp t à i hạ nghĩ trong việc này nhất định phải có ẩ n khúc nhưng điều đó không quan trọng quan trọng là tại hạ muốn biết kẻ nào cưỡng bức nhị vị cô nương ngọc thí gượng cười nói nói ra d ờ i thiếu hiệp thì có ích gì đâu chứ có thể tại hạ sẽ trợ thủ cho cô nương d i ệ p thiếu hiệp có thừa khả năng giúp đỡ nhưng không biết thiếu hiệp có muốn hy sinh một chút không hy sinh như thế nào có lẽ thiếu hiệp không muốn thúc thủ để tỉ mụi chúng ta bắt trói một lần nữa chứ d i ệ p t r ư ờ n g thanh cười nhạt rồi nói thật là lợi hại ngọc thúy cô nương t à i hạ đến đây là để vấn tội không ngờ cô nương lại phản khách thành chủ đảo ngược vấn đề ngọc thúy nói ta biết là diệp thiếu hiệp sẽ không đồng ý nên cũng không muốn tỏ ý nhưng diệp thiếu hiệp đã hỏi thì không thể không trả lời diệp trường thanh thầm nghĩ miệng lưỡi của nha đầu này thật lợi hại quỷ kế đa đoan ta không thể không phòng nghĩ đoạn chàng nói ngọc thúy cô nương chuyện quá giảng t à i h ạ có thể không truy cứu nhưng dụng tâm tái xuất giang hồ của nhị vị cô nương lần này tại hạ không thể không điều tra rõ ràng ngọc thúy nói ta đã nói là t ỷ mụi chúng ta bị người khác cưỡng bức phải ra đây làm mồi nói như vậy thì nhị vị cô nương cần phải lựa chọn một trong hai cách lựa chọn điều gì hoặc là hợp tác với tại hạ hoặc là đối địch t ỷ mụi chúng ta rất muốn hợp tác với thiếu hiệp nhưng đáng tiếc hiện giờ chúng ta không thể tự chủ cái gì không lẽ nhị vị cô nương đã đúng vậy t ỷ mụi của chúng ta đã bị khống chế bởi một thứ quái dược ở trong vòng mười hai canh giờ phải uống g i ả i dược chúng ta đợi ở đây và bọn chúng cứ án giờ mà mang g i ả i dược đến bọn họ không cần câu thuốc t ỷ mụi chúng ta cũng không thể chạy vì sinh mạng đã bị cầm giữ do vậy chuyện bọn họ giao t ỷ mụi chúng ta phải theo đó mà hành xử. ngọc thúy cô nương có biết kẻ nào khống chế mình không không biết nhưng ta phán đoán đây là một tổ chức rất mạnh tựa như là âm dương bảo vậy t à i hạ có thể khẳng định với cô nương việc này không liên quan gì đến âm dương bảo ngọc thúy à lên một tiếng rồi nói thì ra hiện tại thiếu hiệp là người của âm dương bảo diệp trường thanh nói không sai t à i hạ tuy đã là người của âm dương bảo nhưng vẫn có thể giúp đỡ quý cô nương đại danh đỉnh đỉnh là tri hồn thất kiếm chắc rằng địa vị của thiếu hiệp trong âm dương bảo cũng không thấp điều đó không quan trọng điều quan trọng là hiện tại quý cô nương định thế nào còn phải định gì nữa t ỷ mụi chúng ta muốn sống thì phải thi hành việc của bọn họ giao nhưng hiện tại việc đó ta đã nói rõ cho thiếu hiệp rồi như thế chẳng phải là cô nương tự hại mình sao cũng đành như vậy thôi t ỷ mụi chúng ta tuy niên kỷ chưa cao nhưng đã làm quá nhiều chuyện thất đức nên tất có ngài phải nhận báo ứng không ngờ trời xanh không cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu có đó cô nương thử nghĩ xem nếu chúng ta hợp tác với nhau hợp tác đúng vậy nếu nhị vị cô nương hợp tác với tại hạ thì chẳng phải là một đường sống đó sao ngọc thúy trầm ngâm một lúc rồi nói kỳ thật cơ hội không lớn lắm việc diệp thiếu hiệp đến đây bọn chúng ta sớm đã biết rồi diệp trường thanh kinh ngạc nói nói như vậy có nghĩa là bọn chúng đã sớm liệu định là tại hạ sẽ đến đây ngọc thúy gật đầu nói đúng vậy bọn chúng đã sớm tính toán điều đó do vậy nếu nói là tính kế thì chắc chắn bọn chúng không kém diệp thiếu hiệp diệp trường thanh nói dù không còn biện pháp nào thì quý cô nương cũng phải thử vận khí một chuyến chứ bây giờ tại hạ đi gọi bọn thuộc hạ đến đây nhì vị cô nương chờ trong chốc lát n h a nói đoạn diệp trường thanh cất bước ra khỏi khoang thuyền rồi xuống chiếc thuyền nhỏ chèo đi chừng nửa canh giờ sau khi chàng quay lại thì thấy ngọc thúy đứng ngoài mũi thuyền nàng nhìn chàng mỉm cười rồi nói l à n bạch ở trong khoang thiếu hiệp hãy vào bồi tiếp cùng nàng diệp trường thanh nói phải chăng đây là sự trả công ngọc thúy nói không hoàn toàn như vậy t h ậ t lòng mà nói ta rất hy vọng thiếu hiệp có một chút tình ý để sáng mai thu thập thi thể của tỉ mụi chúng ta diệp trường thanh nói n h i ề u vị cô nương tuy nhan s á c bất p h ạ m ai thấy cũng thích nhưng lợi dụng lúc người khác bị nguy khốn mà giở trò trăng hoa thì diệp mổ không hề làm hơn nữa nếu như bọn chúng cho người đến thì tại hạ bảo đảm độc dược trong người nhị vị cô nương sẽ không phát tác nhưng bọn chúng có thể không giao giải dược cho ta chúng ta có thể cướp lấy tại hạ tin là bọn chúng sẽ mang đến cứ xem như t i ế u hiệp nói không sai đi thì cũng chỉ sống thêm được vài ngày nữa mà thôi điều này còn phải xem bọn chúng mang theo bao nhiêu giải dược nếu nhiều thì nhị vị cô nương có cơ hội bảo lưu mạng sống rồi ngọc thúy lắc đầu nói không thể được tuy nhiên d i ệ p thiếu hiệp đã quyết ý thì tỷ mụ chúng ta cũng đành nghe theo lệnh hành sự mà thôi d i ệ p trường thanh thầm nghĩ ngọc lan s ô n g muội vốn là sát thủ lừng danh giang hồ nếu như phải kết thúc như thế này thì thật thê lương và cũng xem như là quả báo nhãn tiền một người biết rõ thời gian phải chết mà không biết phải làm thế nào thì quả không có sự đau khổ nào bằng đặc biệt là nhân vật thông minh d ả o hoạt như ngọc thúy vậy mà lúc này bỗng trở thành một nữ nhân chân yếu tay mềm hoàn toàn khác trước sau một hồi im lặng ngọc thúy lên tiếng nói d i ệ p thiếu hiệp nếu vì tinh thần hiệp nghĩa mà thiếu hiệp không muốn làm quen ố lan bạch thì ngọc thúy này không miễn cưỡng nhưng nếu thiếu hiệp không chê ta là t à n q u a bại liễu thì ta có thể bồi tiếp thiếu hiệp vậy diệp trường thanh k h o á t tai nói không không chúng ta nên tập trung tinh thần để đối phó với đại sự ngày mai nói đoạn chàng ra mũi thuyền ngồi ngọc thúy cũng không biết phải làm thế nào nên đành cùng vào trong thuyền với lan bạch đúng chính ngọ ngày hôm sau quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ chèo đến chiếc thuyền q u a một hán tử trung niên mặc thanh y sau khi lên thuyền q u a thì chậm rãi đi vào khoang thuyền diệp trường thanh ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ nhưng quanh người bị trói bằng một sợi dây thừng điều này nói lên rằng chàng đã bị ngọc lan x o n g mũi khống chế hoàn toàn khi hán tử trung niên vừa bước vào thì ngọc thúy liền lên tiếng giờ này ngươi mới đến khiến cho độc dược trong người tỉ muội ta sắp phát t á c cả rồi t h à n h đi trung niên nói t à i hạ luôn đến đúng giờ nhiều vị cô nương cứ yên tâm dứt lời hắn nhìn qua diệp trường thanh và hỏi người này là ai ngọc thúy nói diệp trường thanh lan bạch hỏi có mang lại không thanh ni trung niên ngạc nhiên hỏi lại mang cái gì ngọc thúy nói giải dược ngươi thừa biết qua một khắc nữa là đ ộ c dược trong người tỉ mụi chúng ta sẽ phát t á c mà thanh ni trung niên liền lấy ở trong người ra hai viên đơn hoàng đưa cho lan bạch nàng uống một viên và đưa cho ngọc thúy một viên thế nhưng ngọc thúy chỉ cầm ở trong tay chứ không uống ngay thanh ni trung niên ngạc nhiên nói tại sao cô nương không uống ngọc thúy thản nhiên nói ta muốn thử xem đọc dược trong thân thể khi nào thì phát tác hiện tại ta cảm thấy rất bình thường nên chờ khi đọc tốt phát tác thì uống cũng không muộn thanh n i trung niên mỉm i cười rồi nói hy vọng cô nương uống kịp lúc ngọc thúy nói thứ giải dược này rất quý ngày nào t ỷ mụi chúng ta cũng phải chờ đợi t h ậ t là một việc khổ tâm chỉ cần nhị v i ệ cô nương hợp tác thì chúng ta nhất định sẽ đưa giải dược đến đúng giờ hiện tại tình thế đã khác dịp trường thanh đang ở đây thì ta nghĩ sẽ có nhiều người truy đến tất nhiên là như vậy cho nên tỉ mũi chúng ta luôn luôn lo lắng ngươi sẽ bị bọn chúng giết thế à do vậy chúng ta hy vọng ngươi có thể trao cho chúng ta thêm một số giải dược giải dược không có trên người c ủ tại hạ ngọc thúy trầm ngâm một lát rồi nói nói như thế có nghĩa là các hạ chỉ là người truyền đạt mệnh lệnh thanh n i trung niên nói không sai tại hạ chỉ là kẻ liên lạc mà thôi ngọc thúy nói như thế bọn ta phải chờ đợi từng ngày từng ngày sau tiền hung hậu cát chỉ cần nhị vị cô nương thực hiện đúng giao ước là dẫn dụ bọn chúng lên thuyền q u a này thì không những được giải dược mà còn được hậu thưởng nữa chà đối phó với nhân vật như d i ệ p trường thanh này chúng ta phải phí rất nhiều công sức n g ư ờ i biết điều đó chứ đúng vậy tri hồn thất kiếm không phải là nhân vật tầm thường mong nhị vị cô nương chịu vất vả thêm một chút nếu l u ậ n về võ công thì tỉ mụi chúng ta cùng xuất thủ cũng không phải là đối thủ của hắn điều đó tại hạ biết thế nhưng anh hùng khó thoát qua cửa mỹ nhân ngọc lan sông muội kiều diễm như hoa nên đối phó với các nhân vật anh hùng cũng có phần dễ dàng hơn ngọc thúy mỉm cười nói xem ra các ngươi lợi dụng tỉ mụi chúng ta là ở điểm này đây thanh y trung niên nói thân thủ của nhiệm vị cô nương tuy không phải tầm thường nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu để đối phó thì e rằng khó thành sự ngọc thúy mỉm cười nói kỳ thực võ công tỉ mụi chúng ta cũng đâu phải là tệ lắm thanh y trung niên nói ngọc thúy cô nương không tin là mình đã trúng độc sao ngọc thúy thản nhiên nói ta đang chứng minh đây thanh ni trung niên nói được cứ để cô nương chứng thực rồi hãy đàm l ư ợ n tiếp cũng không muộn trong khoang chiếc thuyền q u a chợt trở nên im lặng một sự im lặng đáng sợ bỗng nhiên ngọc t h ú y cảm thấy giữa ngực của mình nhói đau Cái đó là hai má ửng hồng rồi mắt q u a lên với muôn ngàn nhân ảnh đây là hiện tượng phát t á c của độc dược nàng vội bỏ thuốc vào miệng uống ngay Cô Quỳnh t ỷ mụi chúng ta tuy hành nghề sát thủ nhưng trên giang hồ không phải vì thế mà tùy tiện giao du với nam nhân trong hoàn cảnh hiện tại t ỷ mụi chúng ta có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của câu huynh nhưng phải có điều kiện là câu huynh phải trao ra giải dược như thế là công bằng chứ câu thông mỉm cười rồi nói cô nương đã nói rõ như vậy khiến cho t à i hạ phải động lòng tuy nhiên với thân phận của mình e rằng t à i hạ khó lòng đáp ứng được mong đợi của quý cô nương ngừng một lát câu thông lại nói tiếp giải dược tuy có mang đến một ít nhưng không đáng để trao đổi câu huynh mang đến bao nhiêu giải dược không do t à i hạ nắm giữ nhưng vì quý cô nương cần nên t à i hạ phải làm một chuyện mạo hiểm chuyện gì mạo hiểm đánh cắp giải dược như thế mới thể hiện được chân tình của câu huynh nhưng không biết câu huynh đánh cắp được bao nhiêu tại hạ thuận t à i lấy đại nên cũng không biết là bao nhiêu lan bạch nóng lòng nên xen vào nói rốt cuộc là bao nhiêu chứ câu thông chậm rãi nói lan bạch cô nương nói ra e rằng làm cho tỉ mũi của cô nương phải thất vọng mất chỉ có bốn năm viên mà thôi lan bạch d ậ m chân hừ một tiếng rồi nói thật là gan tử quỷ đã lấy trộm sao không lấy nhiều hơn một chút câu thông nói tại hạ sợ bị bọn họ phát giác ngọc thúy nói như vậy cũng có thể gọi là có còn hơn không lan bạch liền nói giải dược đâu lấy ra cho ta xem câu thông m i ễ n cười nói cô nương chớ khẩn trương như vậy t à i hạ có thể trao giải dược cho cô nương nhưng không phải bây giờ lan bạch sừng s ậ u nói không phải bây giờ thì đợi đến khi nào câu thông chậm rãi nói lan bạch cô nương có lẽ không quên dụng tâm của lệnh tỷ hẹn t à i hạ tới đây chứ ngọc thúy nói tất nhiên là không quên nhưng tiểu mụi muốn thấy giải dược trước câu thông lắc đầu nói xem ra khoảng cách giữa chúng ta còn quá xa tại hạ đành cáo biệt thôi nói đoạn câu thông liền q u a y bước nhưng khi vừa ra khỏi k h o a n thiền thì hắn bất giác kinh hoàng thì ra chiếc thuyền nhỏ mà hắn neo vào chiếc thuyền q u a không biết đã trôi về phương nào rồi câu thông lập sai người chợp lấy đơn đau ở sau lưng rồi lạnh lùng nói thì ra đây chỉ là sự xảo trá thuyền của ta đâu ngọc thúy t h ẳ n g nhiên nói có lẽ là do gió lớn cuốn đi nếu là do t ỷ mụi chúng ta động thủ thì ít ra câu huynh cũng nghe được tiếng động chứ câu thông kiên quyết nói không thể như vậy ta nhớ là đã buộc chiếc thuyền nhỏ vào thuyền qua rất kỹ mà ngọc thúy lạnh lùng nói câu thông ngươi nhìn kỹ xem quanh đây có chiếc thuyền nào không trừ khi lúc ngươi lên đây không cẩn thận để cho người của các ngươi theo dõi và bọn chúng đã lấy thuyền của ngươi đi rồi câu thông hơi sững người và thầm nghĩ không thể nào như thế được nghĩ đoạn hắn liền lên tiếng hỏi dịp trường thanh đâu lan bạch chỉ tay vào một góc khoang thuyền và nói hắn đang nằm ở đây câu thông giận một lực thì quả nhiên thấy một người đang nằm yên bất động trên thân có đắp một chiếc chăn bông hắn chậm rãi bước vào khoang thuyền rồi nói ngọc thúy cô nương nếu thật sự tài hạ bị theo dõi và bị đánh cắp thuyền thì kết quả sẽ n h ư thế nào ngọc thúy nói câu huynh là người trong tổ chức của bọn họ thì phải biết nhiều hơn tỉ mụi chúng ta chứ câu thông lẩm bẩm nói nếu bọn chúng điều tra ra ta đánh cắp thuốc giải thì ngọc thúy liền nói tốt nhất là câu huynh giao giải dược cho tiểu mụi bọn họ lưu lại t ỷ mụi chúng ta mà không viết là dụng tâm đã rõ ràng vì chúng ta còn hữu dụng nếu cần t ỷ mụi chúng ta đứng ra bảo vệ cho câu huynh thì cơ hội thoát hiểm càng lớn cầu thông lấy ra một chiếc túi nhỏ đưa ra rồi nói t i hạ tin tưởng vào cô nương ngọc thúy mỉm cười rồi đưa tay tiếp lấy chiếc túi nàng mở ra xem thì thấy có tổng cộng mười một viên lòng không khỏi vui mừng cầu thông nói tiếp hy vọng là bọn họ không phát giác ra giải dược bị đánh cắp vào giờ ngọn ngày mai tại hạ có thể tiếp tục mang giải dược đến ngọc thúy đưa túi giải dược cho lan bạch và nói ngươi xem kỹ có phải là thứ giải dược mà chúng ta đã uống không lan bạch lấy ra xem một lát rồi nói nhìn bên ngoài thì rất giống ngọc thúy nói hải cất giữ cho cẩn thận câu thông gượng cười và nói nhị vị cô nưng ơ đã có giải dược trong tay rồi dậy chuyện kia thì sao ngọc thúy liền nói thuyền của câu huynh đã bị đánh cắp lẽ nào trong lòng câu huynh cũng không có chút lo lắng sao phen này thì tại hạ chết chát rồi do vậy tại hạ được nằm ở trong vòng tay của quý cô nương mà chết thì cũng cảm thấy phong lưu tại sao câu huynh lại bi quan đến như thế chứ hôm nay ở trong lòng tiểu muội cảm thấy bất an câu huynh đợi lúc khác được chăng bây giờ thì tại hạ mới hiểu nhưng có điều ngọc lan s ô n g muội các ngươi cũng là nhân vật có tên tuổi trong giang hồ vậy mà nói không biết giữ lời câu huynh chớ quên tỉ mụi chúng ta là nữ nhân nữ nhân không phải là người sao nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh nhưng nữ nhân không nhất t h i ế t phải như vậy nói như thế có nghĩa là các ngươi cố ý lừa gạt câu đại gia này sự thật mà nói cũng không phải là lừa ngươi các ngươi lấy giải dược rồi trở mặt lẽ nào không phải là lừa tá ngươi nghĩ sai rồi do ngươi mang giải dược đến quá ít chỉ đủ cho tỉ mụi chúng ta dùng trong năm ngày thực lòng mà nói điểm này tỉ mụi chúng ta chẳng vừa lòng chút nào đức đại hạ mang đến nhiều hơn một chút thì sao nhiều hơn một chút cũng không được trừ phi câu huynh giải được độc tố trên người của tỉ mụi chúng ta như thế tỉ mụi chúng ta mới có thể đi được các ngươi định đi đâu thiên địa bao la thế này chúng ta chỉ cần tìm một nơi yên thân là được nếu trung nguyên không có đất dung thân thì t ỷ mụi chúng ta có thể ra quan ngoại các người xuất quan ngoại để làm gì trước khi hiến thân cho c ầ u huynh t ỷ mụi chúng ta đã chuẩn bị sẵn một số tiền để tiêu dao một đời c ầ u thông buông tiếng thở dài rồi nói Ê, nghe ra thật cảm động nhưng tài hạ không phải là đứa trẻ ba tuổi cách làm của các người chẳng khác gì trẻ con ngọc thúy t h ẳ n g nhiên nói tiểu mùi nói rất thật lòng tin hay không là tùy câu huynh đột nhiên câu thông phá lên cười rộ rồi nói thôi được bây giờ tỉ mùi các ngươi định làm như thế nào ngọc thúy nói theo ý của tiểu mùi thì hiện tại câu huynh có thể trở về câu thông lớn tiếng nói được tài hạ đã giao giải dược rồi thì ở lại cũng thêm vô vị mà thôi ngọc thúy nói nhị mùi hãy mau tìm cho câu huynh một chiếc thuyền nhỏ làng bạch đáp một tiếng rồi bước ra khỏi khoang thuyền trong phút chốc nàng đã quay lại mỉm cười và nói chiếc thuyền của câu huynh chỉ trôi ra phía sau một chút mà thôi câu huynh nhìn kỹ thì có thể thấy ngay câu thông nói tại hạ thực là quá sơ ý ngừng một lát hắn nói tiếp bây giờ có thể giao dịp trường thanh cho tại hạ không ngọc thúy nói được câu huynh cứ mang hắn đi câu thông bước về phía trước hai bước rồi bỗng nhiên ngừng lại và nói t i hạ thấy chuyện này để thư thả cũng được lời vừa dứt thì hắn nhanh chóng sai người ra khỏi khoang thuyền thoáng chốc đã nghe tiếng mái chèo k h u nước chiếc thuyền nhỏ đã được chèo đi lúc này diệp trường thanh bỗng nhiên bật dậy chàng mỉm cười nói ngọc thúy cô nương hành sự rất cao minh ngọc thúy nói diệp thiếu hiệp thử đoán xem sau khi hắn quay về thì sự việc sẽ như thế nào diệp trường thanh nói người này rất thông minh và nhanh nhẹn có thể ứng biến tùy lúc tại hạ tin rằng hắn có thể ứng phó mọi tình huống ngọc thúy gật đầu dù sao thì mục đích của chúng ta chỉ là m o n g hắn tìm nơi tàn thân của bọn chúng đúng vậy nhưng nếu chúng ta không ra tay trước thì chỉ e rằng sự tình ngày mai có thể biến đổi biến đổi điều gì biến đổi như thế nào thì tại hạ cũng chưa thể đoán trước được nhưng nếu ta bất động thì địch sẽ bất động như vậy thì d i ệ p thiếu hiệp dự tính như thế nào trước mắt là hy vọng sớm tìm ra nơi ẩn thân của bọn chúng điều tra thực lực rồi mới quyết định biện pháp đối phó d i ệ p thiếu hiệp có an bài tốt mọi việc chưa tốt mọi việc đã đâu vào đấy lăng bạch xen vào xem ra âm dương bảo là một tổ chức rất có khả năng d i ệ p trường thanh nói đúng vậy nếu như quý cô nương có ý muốn gia nhập âm dương bảo thì tại hạ sẵn sàng tiến dẫn ngọc thúy nói tình tình của thiếu hiệp tỉ muội chúng ta xin tâm lãnh nhưng dù sao thì tỉ muội chúng ta cũng chẳng muốn sống được mấy ngày hà tất phải làm phiền đến thiếu hiệp diệp t r ư ờ n g thanh trầm ngâm một lát rồi nói đáng tiếc là hiện tại diệp mổ không liên lạc được với bảo chủ nếu như có bảo chủ ở đây thì lão ấy tất nhiên có biện pháp giải cứu cho quý cô n ữ lời vừa dứt thì chàng bật người đứng lên h ữ u thủ chụp lấy đường kiếm và quát hỏi là kẻ nào một âm giọng nam tử hán trầm trầm g i a n g lên hà hàng y diệp trường thanh bất giác xử người buộc miệng nói là hà huynh sao hà hàng y cười rồi nói tại hạ không làm phiền ba d ì chứ diệp trường thanh bước tới cửa khoang thuyền ngên tiếp và nói mời hà huynh vào trong này hà hàng y bước vào trong khoang thuyền hắn đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi cung thủ chào nhiều v cô nương đây có phải là ngọc lan xông n g u ộ danh chấn giang hồ dịp trường thanh nói không sai ngọc lan xông n g u ộ không biết hà hàng y nên cả hai chỉ đưa mắt nhìn và mỉm cười dịp trường thanh liền giới thiệu vị này đỉnh đỉnh đại danh là kim kiếm phi l ư n g đối với kim kiếm phi l ư n g thì ngọc lan x o n g nguội nghe danh đã lâu nên cả hai liền cung thân chào và nói hạnh hội hà huynh hà hàn g y mỉm cười và nói tại hạ đến đây đã lâu nhưng nghe đinh phong nói ba vị đang d i ă n g câu bắt cá nên không tiện làm kinh động Giờ rồi thấy chiếc thuyền nhỏ đã đi nên mới mạo muội đến đây nếu có làm phiền xin ba vị bỏ qua cho lan bạch ửng hồng hai má nàng biện bạch bọn chúng ta chỉ thương nghị đại sự mà thôi hà hàn g y gật đầu nói diệp huynh vì sự việc khẩn cấp nên tại hạ mới đường đột đến vào lúc nửa đêm như thế này diệp trường thanh nói điểm này tại hạ đã nghĩ đến lần này ngọc lan s ô n g m u i hợp tác với tại hạ rất thật lòng hà huynh có chuyện gì xin cứ nói ra hà hàn g y nói bọ ngựa m ã i mê bắt da sầu không ngờ có chim sẻ rình ở phía sau hành tung của diệp huynh đã bị theo dõi có chuyện thế sao t à i hạ đã rất cẩn thận rồi mà đúng vậy nhưng địch thủ của chúng ta có thế lực rất lớn điều này cũng không thể trách diệp huynh cũng may mà bảo chủ đã sớm lường trước t à i hạ phụng mệnh đến đây quả nhiên phát hiện được sự bài bố của đối phương hà huynh có điều tra ra được kế hoạch của bọn chúng không t ư n g tận thì không thể biết được nhưng từ sự bài bố của bọn chúng mà phán đoán thì bọn chúng đã chuẩn bị khá chu đáo bọn chúng bài bố người như thế nào bốn chiếc thuyền lớn ở bên ngoài mười bảy mười tám dặm và mười hai chiếc thuyền nhỏ chuyên bám đuôi thuyền của bọn thuộc hạ diệp q u y n h bọn chúng cũng giả dạng làm k h á c h nhân du ngoạn à đúng vậy ngoài ra chúng còn giả dạng ngư thuyền bốn chiếc thuyền lớn thì mới đến từ lúc hoàng hôn diệp trường thanh gật đầu nói hà huynh rốt cuộc đối phương là những nhân vật nào vậy hà hàn g y nói đương kim võ lâm ngoài cao thiên kiện ra thì còn có nhân vật nào có thế lực lớn mạnh như vậy diệp trường thanh hỏi tiếp chúng ta đã bị bại lộ tung tích rồi vậy phải ứng phó như thế nào diệp huynh cứ an tâm bảo chủ đã bài bố mười hai kế nghi binh để phân tán lực lượng của bọn chúng tuy nhiên cũng cần phải đề phòng vì lực lượng tập trung tại thái hồ của bọn chúng không phải là nhỏ chúng ta đã bị bao vây e rằng khó thoát ra ngoài được đúng vậy khó tránh khỏi một trường ác chiến tuy nhiên chúng ta có thể chọn nơi quyết đấu nghe khẩu khí của hà q u â n thì hình như mọi việc đã được tính toán kỹ càng việc này cũng phải nhờ sự xếp đặt của bảo chủ ngừng một lát hà hàn g y nói tiếp đi về phía đông hơn mười dặm có một tiểu đảo gọi là tiểu tích sơn đó là nơi thích hợp cho một trận quyết chiến theo lệnh của bảo chủ nếu có thể tiêu diệt được thế lực của địch thì tốt còn như nếu thấy địch quá mạnh thì bỏ đi để bảo toàn lực lượng bây giờ tại hạ đi trước để bài bố diệp huynh cũng nên ra lệnh cho bọn đinh phong hội tập tại tiểu tích sơn phía bắc tiểu tích sơn có một rừng lao rậm rạp cùng núi đá lởm chởm phía tây nam thì bằng phẳng diệp huynh điều phó thế nào để thuận tiện nghe lệnh tại hạ cáo biệt đây